Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bằng lời Hoàg sự thì cô sẽ nhận xổ xa hôm nay cô cũng đứng trước mặt mọi người thể hiện nguyên hình là một cô gái tranh chua lộ tẩy thêm là một ngườiừa bội tiếng sạch sẽ đi nữa cũng như thế mà thôi hai tay ném một cái cô đem toàn bộ đồ vật ném vào cầm giường anh là ta sự muốn vào sao kéo cửa rahang mâ quân mở đồ bằng một câu hỏi đứng ở trước cửa Phạm húc nhật quúi đầu nhìn quân mặt nhỏ nhắn có một chút nghiêm túc Thế nào chứ? Ở trong nhà cô không có nhiều người sao? Ngập mặt lên Phạm Húc Nhật Đại Khói đã đoán được 89 phần. Anh nghĩ chỉ là nghe vừa rồi cô ở trong nhà lách lách cách, anh cũng đoán được sơ qua là tình cảnh ở bên trong. Có thể đi vào không? Đôi môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Khang Mân Quân cảm thấy thật là ngốc ngách. Phải thẳng thắn, trái tim nhanh như là trận đánh trống. Khang Mân Quân phát hiện mình đối với anh một chút lại là mê muội Trời ạ! Anh quẩy lên như vậy thật sự là quá đẹp trai. Không phải chứ, hiện tại cũng không phải lúc là cô tỏ ra há sắc như vậy nha. Vùng tay lên đầu, Khang Mân Quân thu hồi tinh thần lạnh, lần nữa thể hiện gương mặt một cách nghiêm túc. Em nói trước, anh không được che, không được suy nghĩ, không được dùng ánh mắt xem thường không được... Khang Mân Quân ném ra một đống lớn không được, nhưng chưa kịp nói xong thì Phạm Húc Nhật đã xem như biết cả. Lấy cách đi về bên cạnh cô đang hoàng tiến vào. Vừa bước vào căn phòng nhỏ hẹp của Căng Măn Quân, cảm giác đầu tiên của Hạm Phúc Nhật chính là thật nhỏ, quá hẹp. Bước qua cửa, phía bên phải là phòng tắm, bên trái là một cái bàn nhỏ để đồ. Vào trong một chút, phòng chia ra làm đôi, càng buồn nho nhỏ ở phía sau chắc là phòng ngủ, đằng trước là phòng khách nhỏ. Nhìn một lượt, tuy không tới 10 giây, Phạm Phúc Nhật đã xem trọn căn hộ. Căn hộ tuy nhỏ nhưng thiết kế hợp lý, chỉ có điều là chủ nhà. Tờ mắt rơi vào mớ hỗn độn trong phòng ngủ Anh đừng có nhìn, em vừa mới thua. Thoáng chạy qua bên người anh, Khang Mân Quân ra giấc kéo cửa phòng lại. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần bị xem thường, mà sao cô lại cảm thấy buồn bực chứ? Hài, đây đúng là kết quả của việc quá để ý một người, làm cho tâm tình hoàng loạn thật là mệt mỏi mà. Em biết anh đang nghĩ gì? Anh cho rằng em là một cô gái hành bát có đúng không? cúi đầu thật thấp, Khang Mân Quân giọng nói vô cùng buồn mực Không thấy bên kia trả lời, thì tâm tình của các mân quân càng tồi tệ hơn. Chưa từng để ý tới suy nghĩ của người khác như vậy, nhưng lúc này cô thật là quan tâm, bởi vì cô muốn biết, nhìn thấy như thế này, anh có muốn bỏ chạy hay không? Nhưng mà không sao, nếu anh không chịu nổi thì cứ thành thật nói ra, dù sao em cũng vẫn rất sốt nhất trong việc việc nhà, cũng không sợ người ta phải chê cười em đâu. Không sợ mới là lạ đó, chỉ là muốn giữ thể diện nên mới mạnh mừng nói ra câu này. Thấy cô đầu cuối càng ngày càng thấp Thì Phạm Húc Nhật không khỏi cười ngặt nghẽo Trời ạ Anh cảm thấy cô thực sự thật là đáng yêu Cô có thói quen tự biên tự diễn Mà anh lại xem như là hài kịch Bật cười Nếu anh cười thì ý em là sao hả Phạm Húc Nhật lại quay về Với giọng lạnh lùng thường ngày Nhưng nếu như cẩn thận lắng nghe Sao phát hiện bên trong có được sự dịu dàng Anh nói gì Nghe trả lời như vậy Càng mân quân mãnh nệt ngần đầu Vừa nâng đầu lên thì nhịp tim của cô suýt chút nữa lại ngừng lại vài nhịp. Trời ạ, người đàn ông này, người đàn ông này không phải là cơm thích cười sao? Vậy thì sao hôm nay lại nhìn cô cười dữ dội như vậy? Thật là hại cô như là bị điện giật, hoa mắt chóng mặt mà suýt chút nữa lại không thở được. Ra sức màn lắc đầu, Khang Măn Quân thử làm cho lòng mình vững vằn trở lại. Nhìn em như vế, có phải anh cảm thấy em không giống con gái một chút nào hay không? Thật ra nói một cách thẳng thừng là cô đang tự ti. Mặc dù cô biết nấu cơm, không biết làm việc nhà cũng không sao. Nhưng một người có dáng dấp, là của mẹ hiền vợ đảm như cô, lại không hề biết làm những việc này, thì đó mới là sai lầm lớn. Cái gì mà em chắc chắn làm tốt việc nhà, cái gì mà tài nấu nướng của em chắc là tuyệt lắm, cái gì mà ai làm chồng em chắc chắn rất là hạnh phúc, đúng là có quỷ mà, mau xem căn phòng của cô đi, có thánh mới dám lấy cô đó. Đều là bị những người khác gây áp lực như vậy, Khiến cho cô không thể nào thờ nổi, mới làm cho cô không dám, cũng không muốn lập gia đình, cho nên chỉ tự nói với mình rằng, yêu, nói chuyện một chút là được rồi. Em để ý chuyện đó lắm sao? Nhìn thấy bộ mặt tự ti của cô, Phạm Húc Nhật có một chút đau lòng. Ai nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, không muốn cô vì mấy chuyện nhỏ này làm cho bất an. Không để ý, thì cũng sẽ bị nói đến để ý đó. Kang Min Quân bĩu môi, nhìn chăm chằm xuống mặt đất không dám nhìn anh, bởi vì cô không muốn thấy sự kinh miệt trong mắt anh. Có người ghét bỏ em sao? Ngón tay dài chuyển qua chiếc cảm nhận, nâng mặt của cô lên, Phạm Húc Nhật muốn nhìn vào trong mắt cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net